các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bà để chúng tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp sau một hồi tìm kiếm thì lợi phát hiện nó đang quỳ dưới gốc cây tùng bà để chúng tôi gắng kêu tên của nó hời ơi hời ơi nghe bác nói không hời nhưng nó vẫn im lặng không hề nhúc nhích nhìn ba cây nhang nó cắm mà dưới gốc cây thì át hẳn đây là nơi chôn phúc tôi và lợi liền cầm cuốc xẻng đào liên tục ở vị trí đó trong khoảng nửa tiếng thì những chiếc áo quan lần đầu tiên lộ diện những tiếng khóc những tiếng rên thảm thiết bắt đầu vang lên trong rừng sâu núi thẳm cái áo sơ mi màu xanh năm đó nó mặc không thể lẫn đi đâu được cái đầu để trên ngực y chàng cái chết năm xưa của nó năm nào tôi chỉ không hiểu là ai đã chôn cất nó ở đây riêng những tên sát nhân năm đó thì không thể nào nó còn bỏ xác phúc ở vị trí cũ để dụ chúng tôi đến thủ tiêu cơ mà nhưng điều đó không quan trọng nữa quan trọng tôi đã tìm được xác của phúc hoàn thành được tâm nguyện đem đứa con về cho bác ngày đưa phúc về trời buồn như là lòng người vậy những cơn mưa nặng hạt trút xuống quê tôi không ngừng nghỉ hồi đó cứ hãy mưa to là xảy ra xả lụt cho nên không để phúc lâu được mà phải chôn ngay minh lợi tôi đưa phúc ra ngoài nghĩ trang chúng tôi đào huyệt giữa trời mưa gió bão bùng cứ đào được nửa mét thì nước lại ngập xuống đầy huyệt thằng tát thằng đào cực khổ vô cùng đến khi trời tắt ánh sáng nhường lại cho màn đêm thì lúc đó chúng tôi mới xong việc bây giờ sắp tuổi thập cổ lai hi nhìn lại câu chuyện năm xưa cứ như vừa mới xảy ra vậy còn nhiều điều mà tôi không thể nào hiểu nổi như sư thầy kia là người nào quê ở đâu năm đó ai đã chôn xác của phúc có lẽ cho đến khi chết